Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong lòng của anh chỉ là vì tiền nên mới cùng với cô ở chung một chỗ hay sao? Vậy thì bây giờ cô còn khổ sở cái gì nữa đây? Bây giờ trái tim của cô giống như bị một con dao sắc bén cứa vào, đau đớn đến mức không thể nào chịu được. căn bản cũng chỉ là dư thừa. Cô lầm bầm một mình. Bất quá cô sẽ cố gắng kiếm tiền. Chờ đầy đủ rồi sẽ đi kiếm tìm anh ấy. Không có gì là lớn lao cả. Mà quan trọng nhất là Bắt đầu từ bây giờ, cô phải thử từ bỏ ý định nhớ đến anh. Cô tự nói với chính mình, hiện tại chuyện của cô chính nên là phải làm sao để kiếm thường bởi thường chiếc giường cho chùa nhà mới mới đúng. Nghĩ như vậy, cô lực tức cảm nhận được trọng trách nặng nề đang đè trên vai mình. Ngay lập tức, cô không hề quan tâm đến chuyện phòng hoa tuyến nguyệt kia nữa. Mau đi làm thôi. Nói xong, cô tự vội vàng ra cửa. Trong đầu không còn nghĩ đến những chuyện liên quan đến triển dục quảng nữa. Dù sao, người ta cũng thường nói tình yêu đầu sẽ không thành công. Mà anh đối với cô cũng không có quá nhiều quan trọng. Chẳng qua đây cũng chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Dùng một tư thế xinh đẹp, bọt đến bấm thang máy, rồi sau đó phanh một tiếng. Đồng thời Uông Bụi Nhu cũng phát ra một tính thách trói tay cùng với rống giận. Cũng không phải là ngày hôm nay mới bị ngã. Làm sao hôm nay lại kêu đau chứ? Đồng nghiệp A tò mò hỏi À không có, không có sao? Uông bộ nhu lúng túng nói Cô quên mất tối ngày hôm qua mình bị ngã Lại nhất thời đụng đến khiến cho vết thương bị đau Thật đúng là họa vô đơn chí mà Uông uông à Đồng nghiệp A kinh ngạc kêu lên Cô chính là uông uông sao? Làm sao thế chứ? Người khác phát hiện cô không được bình thường sao? Uông bộ nhu trong lòng thầm nghĩ Cô vội vàng lôi ra bí kíp Nịnh đặt thường ngày thường sử dụng Chị Trương lệ thông minh của tôi à? Chị xem ngày hôm nay Uông Uông đã giúp chị mua bữa ăn sáng rồi đó. Cô dơ lên cái túi bị đè xẹp. Tôi không quên. Nhưng làm sao chị lạnh lạnh nhạt với Uông Uông như vậy chứ? Không phải nha. Chị Trương nắm một tay của Uông Uông. Một bên thì cầu xin những người bên cạnh không liên quan làm chứng cho lời nói của mình. Màu qua đây. Các vị màu qua đây nhìn cho kỹ đi. Có phải ngày hôm nay Uông Uông không giống với mấy bữa trước hay không? Hình như là xinh đẹp hơn và có nữ tính hơn đó. Đúng vậy nha, trên mặt dường như đang tràn đầy hạnh phúc Trong mắt tràn đầy ánh sáng dường như là có một sự thay đổi rất lớn rồi nha Không thể nào giải thích được Da cũng sáng hơn nữa Cảm giác so với trước kia là tốt hơn rất nhiều Cái này hiện tại là bọn họ đang khen cô Hay là đang chê bai cô đây Tôi vẫn là chính tôi mà Dĩ nhiên là Uông Bội Nhu biết rõ Bọn họ đang nói đến chuyện gì Nhưng là cô thật không thể tin được Chẳng qua cô chỉ mới hưởng một chút hơi đàn ông mà thôi Cũng chưa có hưởng đủ Chắc chắn sẽ không có nhiều sự thay đổi như vậy đi Ông Bội Nhu Đúng lúc này Xếp lãnh đạo trực tiếp của cô đang đứng Ở phía đằng xa nhìn cô mà gào lên Cô còn muốn đứng ở đó đến khi nào nữa hả Sao còn không mau vào làm việc đi Dạ vâng ạ Lúc này ông Bội Nhu mới có thể thoát thân Nhưng khi vào đến phòng làm việc Trần Di Tĩnh nhìn cô chằm chằm Khiến cho ông Bội Nhu Không cười giật mình Cũng thấp thầm lo lắng Người ta nói quả nhiên là không sai Tốt nhất là đừng làm việc trái với lương tâm Nếu không thì sẽ dễ dàng bị phát hiện Chuyện này Giám đốc Trần à Chào hỏi trên mặt tôi có dính cái gì hay sao Nếu không thì tại sao cô ấy lại nhìn cô chầm chăm như vậy chứ Trần dây tính lạnh lùng mở miệng Không có gì cả Nhưng cô mới đi trình hình trở về sao Làm ơn đi Là thay đổi nhiều lắm hay sao Uông bội nhu còn chưa kịp giải thích thì trần dây tĩnh bất ngờ nổi điên lên, giống như là núi lửa phun trào nói. Ông quần chết tiệt, cô nói muốn lễ tỉnh nhân đi chơi với tôi, lại còn sống chết mà cầu xin tôi đồng ý. Tôi còn đích thân đến nhà tìm cô, thế nhưng cô lại đi thẩm mỹ viện trình hình sao? Thật sự là cô không có đi trình hình mà, cũng không có trang điểm, càng không có làm chuyện gì sai trái cả. Cô chỉ là chạy lén đi mua một chút mùa xuân mà thôi, nhưng chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến bọn họ chứ. Uông Bội Nhu cũng rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ cô bị tình yêu tác động mạnh đến như vậy hay sao? Cô mới lén lén học được một chút kinh nghiệm. Vẫn còn chưa đọc hết toàn bộ nha. Quả nhiên là kết quả lại rõ ràng như vậy. Chẳng trách đa số phụ nữ đều muốn nhảy vào lấy tình. Những đồng nghiệp bên cạnh, bình thường cũng rất là nghiêm túc. Nhưng ngày hôm nay cũng quấy rầy Uông Bội Nhu cả ngày. Uông Uông à, cậu mới có bạn trai sao? Uông Uông à, có phải mùa xuân của cô đã đến rồi hay không hả? Uông, uông à, khi nào thì cho chúng tôi uống rượu mừng đây? căn bản là không có xảy ra chuyện gì cả. bọn họ có thể đừng đoán lung tung nữa có được hay không? nhưng cuối cùng Uông bội Nhu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện